c h ư ơ người Vũ truyện tính Tiếp theo là phần 41, quyết quý y hiệp mến phần kiếm kỳ giả chào h là 41 của tác giả Trần Thanh Vân, diễn đọc Chương Thanh Trần giả g diễn Vân n ư Vũ、người、che mặt mặc áo cẩm bào nhìn ngô cương lạnh lùng rồi đáp n g ư ờ i không được nhút nhút ngô cương giật mình kinh hãi làm bộ kinh ngạc hỏi tại sao vậy người che mặt mặc áo cẩm bào cười rộ đáp <cười> sách quyết n h ư k i ế m ngươi đừng có đóng kịch nữa người tưởng bổ t o a không nhìn rõ được ư người nhất định phải chết đó ngô cương n g ẩ n người ra tại đương trường trong lúc hoang mang chàng không biết làm thế nào cho phải điều bí mật của chàng đã bị phanh phui chàng ân hận mình không hạ thủ trước kết quả này đã xảy ra từ lúc đấu kiếm với đại kiếm thủ lúc đó tuy chàng chưa bị bại lộ thân thế nhưng đối phương đã sinh lòng ngờ vực bây giờ đối với bọn xích d i ệ n kim cương chàng chỉ hư trương thanh thế ngần ngừ không hạ thủ hiển nhiên khác với tình trạng người bị kềm chế thế là chàng bị lật tẩy chàng tự hỏi bây giờ mình phải xử trí bằng cách nào đây toàn trường lúc này yên lặng như tờ lúc này người che mặt mặc áo cẩm bào muốn hủy việc những tài cao thủ trên đài thì chỉ hất tay một cái là xong bữa nay trên đài toàn là những tên anh của võ lâm trung nguyên nếu nhất đường mà bị quỷ d i ệ t thì cái g i ã tâm độc bá thiên hạ của người che mặt mặc áo cẩm bào có thể thực hiện được trong đầu óc của ngô cương nổi lên bao hình ảnh nào thù hận nào sinh tử nào l á thục viên nào đại kiếm thủ chàng cân nhắc tình thế trước mắt thấy người che mặt mặc áo cẩm bào đã lui vào đến cửa động chàng già xích diện kim cương cùng dong ngã hòa thượng ba người ở giữa đài cách hậu đài đến hai trưởng còn bọn tống d u y bình thì tập trung ở mép ngoài hay hai bên tả hữu chẳng ai còn có cơ hội hành động được nữa một ý nghĩ d ụ t tới trong đầu của ngô cương nếu chàng còn chần chờ thì chẳng những không cứu được ai mà tính mạng cũng khó bảo toàn chỉ bằng mạo hiểm một phen may ra có thể báo thù được chàng đang xoay chuyển ý nghĩ thì chợt nghe xích viện kim cương cười khành khạch rồi nói <cười> đại minh chủ m ì n h chủ đừng đắc ý d ộ i m ì n h chủ có biết những chất thuốc nổ được chôn ở dưới đây bây giờ di chuyển thế nào rồi không người che mặt mặc áo cẩm bào quả nhiên lộ vé kinh hãi đáp bốn tòa muốn biết lắm đó xích diện kim cương lên tiếng nói chất nổ đã đi đến chỗ cửa ra bí c ù n g của gió minh rồi không biết nổ lúc nào những người ở bí c ù n g sắp bị chôn sống hết đó người che mặt mặc áo cẩm bào lên tiếng hỏi sao xích viện kim cương lên tiếng đáp phòng tỏ bí cùng c h ồ n sống hết gia nhân của m ì n h chủ không kể lớn bé già trẻ người che mặt mặc áo cẩm bào lộ giá cực kỳ kinh hãi không biết nói sao ngô cường cũng rất đ ổ i kinh ngạc vì xích viện kim cương quả là một nhân vật khôn g lường lão biết cả trong võ m ì n h có bí cùng thì thật kể ra kế hoạch này không sót một chỗ nào rồi đột nhiên chàng nghĩ tới đại bi hòa thượng cũng có mặt tại trường lão đã cho phi thiên ngô công lý thanh sơn và thiết t h í tôn viên cảnh trà trộn vào nổi tiếng của gió m ì n h dịch vĩnh thọ cũng đã làm hộ pháp ở đây thì dĩ nhiên những chuyện bí mật này đã bị tiết lộ thế mà biết kẻ trí giả trong nghìn điều thế nào cũng sơ sót một điều người che mặt mặc áo cẩm bào dù khôn ngoan đến đâu cũng không liệu trước được chuyện này bóng người che mặt mặc áo cẩm bào cười r õ rồi nói <cười> dù có thế nào liều mạng cũng đáng mà câu này khiến cho mọi người đều phải run sợ xích viện kim cương trầm g i ọ n g nói đại minh chủ định cho mọi người cùng chết cả chứ gì người c h a mặt m ặ t áo cẩm bào lên tiếng đáp lấy mạng người ở bí cùng đổi mạng người của các vị đây cũng là xứng đáng mà đại minh chủ tưởng mình thoát chết được hay sao người c h a mặt m ặ t áo cẩm bào lên tiếng đáp có thể nói là như vậy nói cho minh chủ hay là quanh công nghĩa đài trong vòng t r ă m t r ư ờ n g đều có c h ồ n thuốc nổ lão phu hạ lịnh hoặc minh chủ l i ê n đạn thì cất tay một cái là xong không tin thì cứ thử đi coi tình trạng này khiến cho hai bên lâm vào thấy giằng co vì bên h ọ nắm được lợi khí làm chết bên kia ngô c ư ờ n g định bụng bất luận cuộc diện biến diễn ra sao thì ta cũng phải tìm cách cứu bà huynh ngô hùng và người yêu là l á thuộc viên đưa ra chàng nghĩ vậy đột nhiên nhảy giọt lên không hạ xuống phía sau đài nhanh như một luồng điện chớp mọi người chưa kịp nghĩ tới thì chàng đã mất hút ở trong đường cốc đ ạ o rồi diễn biến này ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người chẳng ai hiểu chàng có hành động gì và rời khỏi nơi đây với mục đích gì nóng nảy nhất là người che m ặ c mặc áo cẩm bào hắn biết trong tổng đàn không có một người nào địch nổi với sách quyết nhất k i ế m lòng của hắn còn lo nhiều chuyện hơn thế nữa trên dưới đài bỗng b ậ t lên tiếng la hoàng người che mặt m ặ t áo cẩm bào ở vào một tình thế tiến g thoái lưỡng nạt xa xa những tiếng rú thê thảm vọng lại hiển nhiên là sách quyết nhất k i ế m đã động thủ giết người ở các trạm canh ngăn trở chạc bây giờ vô sự sinh phi mới nổi lên một tràng cười rỗ tiếng cười của lão bay bổng lên tận mây và g i a n dội lên cả h à n g núi không ngớt tiếng cười của vô sự sinh phi ngừng lại rồi đại bi hòa thượng mấy trầm g i ọ n g niệm a di đà phật t hiện tai t h i ệ n tai đức phật từ bi thi chủ mượn tiên minh chủ hành động trái đạo trời nên quay đầu lại đi thôi người che mặt mặc áo cẩm bào gầm lên bản t ò a phải thành toàn cho các ngươi ăn giờ tài toàn liện trái đạn ra xích d i ệ n kim cương tiến g quát như sấm nổ có sách quyết n h ấ t kiếm ở đây minh chủ đừng mơ mộng gì nữa hiện giờ minh chủ bất quá ý vào hai trái xích l ị c h cầu nhưng cái đó chẳng thể nào giết chết hết mọi người ở trên đài để đánh đổi cho gió m ì n h bị chết hết cả con gà con chó cũng không còn sự thật là như vậy người che mặt mặc áo cẩm bào một đời k ê u hùng cân nhắc lợi hại bất giác s i n h lòng chán nản nhưng hắn là gió minh minh chủ chẳng lẽ lại chịu đầu hàng s a o đại bi hòa thượng thừa cơ hội xen vào thí chủ nên suy nghĩ kỹ rồi hành động không thì hối hận cũng không kịp nữa người che mặt mặc áo cẩm bào từ lúc ngô cương rời khỏi đài lòng của y nóng như lửa đỏ không còn chủ định gì nữa liền thuận theo chiều nói đại bi hòa thượng b á n tòa không hiểu lòng từ bi của đức phật thương đời đại bi hòa thượng nói lão tàn khuyên thí chủ nên quay đầu lại b á n tòa cũng khuyên các vị lui ra khỏi hang này xích d i ệ n kim cương đột nhiên giơ t à i lên mọi người trên đài đều tung mình nhảy xuống người che mặt mặc áo cẩm bào rảo bước tiến ra giữa đài đến gần xích d i ệ n kim cương cất giọng lạnh lùng hỏi ác hạ muốn sao đây lão phu đồng ý cùng rút lui hàng trăm tay cao thủ dưới đài kéo ùa ra khỏi hang núi người che mặt mặc áo cẩm bào lên t i ế n g hỏi còn những người trông coi chuyện đặc chất nổ thì sao dĩ nhiên là t r y ệ t thoái toàn bộ ngô cương chạy xẹt đi như một vì sao xa vào tổng đ à n bốn tên thuần phong kiếm sĩ đi tuần tiểu liền bị hy sinh ở dưới lưỡi kiếm của chàng chúng rú lên nghe rùng rợn tiếng rú vọng ra đến bên ngoài đ ạ i chàng tiếp tục tiến vào các trạm canh không hiểu tình trạng bên ngoài đều tưởng rằng s á c h quyết n h ấ t kiếm là người bên mình nên chẳng ai ngăn c r ở và chúng đã phải đổ máu ngô cường chạy thẳng vào nha giỏ s ẵ n nhưng chẳng thấy bóng người nào chàng chạy quanh ở mặt trước mặt sau một vòng rồi quay sang khuôn cửa mé bên đây là chỗ bên diện gặp nhau bỗng co tiếng quát hỏi ai đó một kiếm thủ áo đen xuất hiện gã vừa nhìn thấy ngô cương đã hít một hơi khí lạnh lùi lại nói té ra là cát hả ngô cương trừng mắt lên h i đại kiếm thủ ở chỗ nào tên kiếm thủ áo đen hỏi lại đại kiếm thủ ư ngô cương đáp phải rồi chính là tên tù phạm do minh chủ phu nhân áp giải tên kiếm sĩ áo đen sợ hãi lắp bắp tù phạm ư ngô cương hỏi lại y ở đâu kiếm thủ áo đen ấp uống đáp tại hạ à, tại hạ không biết ngô cương hai mắt đỏ ngầu toan động thủ bóng người thấp thoáng m i n h chủ phu nhân xuất hiện ở trước cửa s ả n h đường kinh h ả i nói sách quyết nhứt kiếm chuyện gì vậy hiển nhiên mụ chưa biết chàng bị võ lâm minh chủ đã lật tẩy ngô cương băng mình tới gần rung giọng hỏi đại kiếm thủ đâu rồi m i n h chủ phu nhân hỏi lại bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không có gì cả thiếu hiệp về đây làm gì ta muốn lấy đại kiếm thủ có lệnh của minh chủ hay không ngô cương chỉ ậm ừ một tiếng minh chủ phu nhân trở gót đi vào ngô cương cũng vào theo chàng thấy đại kiếm thủ đang ngồi bơ vơ ở trên ghế ngô cương không nói gì nghiến răng lại minh chủ phu nhân nghi ngờ hỏi sạch quyết n h ấ kiếm có việc gì mà thiếu hiệp không nói rõ vậy ngô cương dung kiếm lên chỉ vào trước ngực của minh chủ phu nhân lớn tiếng quát thì ngọc nương người tới ngày tận số rồi minh chủ phu nhân h u a dung thất s á c nói không đà tiếng ơ t é ra người người ngô cường chụp lấy thành lông kiếm còn nguyên cả vỏ trên tay đối phương rung lên nói bây giờ mua h ã y giải cẩm chế c h y mười tên kiếm thủ nghe tiếng kéo ùa đến sảnh đường chúng thấy tình trạng này đều thộn mặt ra đại kiếm thủ ngơ ngác nhìn ngô cương minh chủ phu nhân thi ngọc nương định thần rung lên hỏi sạch q u y ế t như kiếm ngươi định làm gì bán phu nhân à, yêu cầu mụ giải cẩm chế cho y minh chủ phu nhân lên tiếng hỏi nếu không thì sao không thì ngươi sẽ bị chém ra thành môn đoạn ngươi dám làm thế sao có gì mà không dám ai kiếm chàng nhẹ đưa về phía trước mũi kiếm đâm vào thịt lập tức máu r ớ m ra ướt áo minh chủ phu nhân kiều l ê n ôi trời ngô cường lên tiếng hỏi mụ có chịu nghe lời của ta không người hãy lấy kiếm lại đi mụ ưng chịu rồi chứ minh chủ phu nhân cất giọng lạnh như bàn g đáp ta đồng ý ngô cường rút mũi kiếm ra một chút nhưng vẫn còn để đó chàng dục nhanh lên minh chủ phu nhân ngập ngừng cái đó cần phải có thời gian chừng uống cạn tuần trà bất luận mau hay chống nhưng mụ phải hành động ngay thi ngọc nương xoay mình tiến lại bên đại kiếm thủ ngô cương rời mũi kiếm chỉ vào sau lưng cổ mụ mười mấy tên kiếm thủ đứng ở cửa ngoài tự lượng sức mình không dám ra tay mà cũng chẳng thể rút lui tình trạng của chúng cực kỳ bối rối bỗng co tiến quá khỏi chuyện gì vậy bọn kiếm thủ rẽ ra hai bên một lão già áo đen xuất hiện chính là quản sự phí nguyên ở bí cung hắn vừa nhìn thấy tình hình đã ngẩn người ra ngô cường coi bọn kiếm thủ không vào đâu chàng lại thúc giục nhanh lên thiên ngọc nương nghiến răng nói đem y lên giường mụ đem y lên đi không được đừng có giở trò nhé thiên ngọc nương lên tiếng nói vậy người hạ thủ đi bản phu nhân thà chết chứ không chịu nhục ngô c ư ờ n g vì nóng lòng cứu bà huynh chàng không sao được liền thu kiếm về nói mụ hãy lại bên giường trước đi t h i n g ọ c nương lầm lì trở gót đi đến bên d i ư ờ n g mụ đưa mắt ra hiệu cho quản sự p h i nguyên đứng ở ngoài cửa phi nguyên cắm cổ chạy đi ngay ngô cương không chú ý đến diễn biến này chàng cầm cả thanh long kiếm lẫn phụng kiếm vào một tay trái còn tay phải c ấ p đại kiếm thủ đi lại bên d i ư ờ n g t h i n g ọ c nương lùi vào bên vách và nhanh như chớp quát lên không được nhúc n h í c ngô cương đảo mắt nhìn lại b ó n g chàng bở vía vì hiển nhiên trên tay của đối phương đã cầm một trái xích lịch cầu thi ngọc nương sắc mặt xám xanh nói bây giờ ngươi hãy bỏ y xuống rồi đi ngay ra ngô cương không sao được liền đặt đại kiếm thủ xuống giường cầm phụng kiếm trên tay trái chàng coi tình thế tự nhủ nếu mình phóng kiếm đột kích thì tất nhiên thi ngọc nương không thể thoát chết được tức vị trí trước mắt thì mụ luyện xích lịch cầu ra chính mụ cũng khó thoát chết chứ đừng có nói là đường thoát thân chàng c ầ n phải cứu đại kiếm thủ và đoán chắc thi ngọc nương không muốn đi vào con đường hai bên chết ráo vì đã là con người thì ai cũng ham sống nhất là đàn bà chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi kiên quyết dục thi ngọc nương hai hơn hết là mụ động thủ ngay lập tức đừng có giở trò gì nữa ta chẳng cần chi c h u y ể n sống chết đ â u thi ngọc nương nghiến rằng nói nếu vậy thì hai bên cùng chết ngô c ư ờ n g đánh bạo ngắt lời chết hết cũng được mụ liền trái đạn ra đi t h i n g ọ c nương da mặt nhăn nhúm ngẩn ngơ chưa liền đạn ra hiển nhiên mụ chỉ hư trương thanh thế mà thôi ngô cường thi hành thân pháp quỷ mị của đ ị a cung thoáng một cái chàng đã lạng người đến bên t h i n g ọ c nương đồng thời mũi kiếm chỉ còn cách đối phương sát nách rồi c ấ t giọng lành như băng rồi nói tất đạn đi và giải cấm chế cho y ngay t h i n g ọ c nương trán g đổ mồ hôi quả nhiên mụ sợ chết ngô cương dĩ nhiên lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi giả tỵ thiếu phụ diêm dúa gan l i ệ n đạn ra thì chàng tất phải tan xương nát t h ự t sau khoảnh khắc ở vào tình thế d ặ n cô thi n g ọ c nương đành khuất phục thù xích lịch cầu lại tiến đến bên giường điểm nhẹ vào mấy chỗ huyệt đạo của đại kiếm thủ đoạn mụ mốc ở trong bọc lấy ra một viên thuốc màu h ồ n g nhét vào miệng của y ngô cương cầm thanh phụng kiếm đứng bên giám thị thi ngọc nương lại đ i ể m quyệt đại kiếm thủ một lần nữa rồi quát hỏi sách quyết nhất kiếm tại sao ngươi lại cứu y ngô cương lạnh lùng đáp mụ bất tất phải hỏi điều đó làm gì tại sao kiếm pháp của ngươi lại hoàn toàn giống hệt như kiếm pháp của y vậy t h n g nghĩ ta không cần phải trả lời mụ bất cứ vấn đề gì mụ đừng có hỏi lôi thôi vô ích thi ngọc nương lẳng lặng bầu không khí ở trong s ả n vô cùng thần bí và rùng rợn thỉnh thoảng thi ngọc nương lại liếc mắt nhìn ra cửa hiển nhiên là mụ đang nóng lòng đợi ai thái độ của mụ dĩ nhiên không thể qua mắt ngô cương chàng hắn giọng một tiếng rồi lên giọng uy hiếp thi ngọc nương ngươi đừng có tính chuyện hí lộng quỷ thần nhé không thì khổ đó thi ngọc nương không nói gì ngô cương chỉ mũi kiếm rồi giục thời gian u ố n cạn tuần trà qua rồi thi ngọc nương đưa tay ấn vào tử q u ệ t trung đường trước ngực của đại kiếm thủ mụ cất giọng âm trầm nói sách quyết nhứt kiếm tính mạng ta ở dưới lưỡi kiếm của ngươi thì tính mạng của đại kiếm thủ cũng ở đầu ngón tay của ta ngô cương giật mình kinh hãi rung lên rồi hỏi mụ nói sao thì ngọc nương lên tiếng đáp giết người bất quá là đầu rơi xuống đất người b ấ t bách ta làm gì thái quá vậy ngô cương lên tiếng nói mụ chuẩn bị làm gì chẳng làm gì cả nhưng có điều kiện điều kiện gì ta giải cấm chế cho y rồi ngươi phải rời khỏi núi long trung ngay tức khắc không được hại người ta không làm thế được thế thì lấy mạng đổi mạng hay sao dĩ nhiên ngô cương không hề hy sinh đại kiếm thủ được mụ đàn bà này thật là đáo để vẫn có cách uy hiếp lại chàng dù chàng ra tay l ẹ tới đâu thì mụ cũng chỉ chỉ ngón tay mạnh vào thế là xong vì mụ không phải là hạng tầm thường cơ hội báo thù lỡ rồi có kiếm lại được chứ người chết không thể sống lại được sau suy nghĩ một lúc chàng liền kiên quyết đáp ta ưng chịu điều kiện của người người có giữ lời hứa hay không đừng có nói d ỡ n sách quyết nhất kiếm nào phải là hạng người nói rồi quên lời được rồi ta mong rằng ngươi là kẻ thủ tín h lời của ta nói đây chỉ vào lúc này mà thôi sau này ta còn trở lại đó cái đó là chuyện khác mụ vừa nói vừa điểm ngón tay mạnh vào hai mặt nhâm và đốc thủ pháp của mụ thật là kỳ bí đài kiếm thủ rên lên một tiếng rồi trở mình xuống giường ngô cường kích động hỏi các hạ cảm thấy thế nào đại kim ế thủ cất giọng run run đáp t ô n g lực hồi phục lại rồi ờ chẳng thấy chỗ nào khó chịu cả ngô cường đưa thanh long kiếm ra nói đây các hạ thu lấy kiếm đi đại kiếm thủ đoán lấy thanh long kiếm cặp mắt long lanh ngấn lệ thi ngọc nương lạnh lùng nói bây giờ hai vị có thể tùy tiện được rồi ngô c ư ờ n g chợt nhớ tới lã thục u viên tâm thần của chàng cực kỳ bối rối vì chàng đã nhận lời với đối phương là sau khi mù giải cấm chế cho đại kiếm thủ chàng liền lập tức rời khỏi núi long trung nếu bây giờ chàng đưa ra đề nghị khác thế là bội ước nhưng bí cùng lại bị bọn xích d i ệ n kim cương khống chế và không chừng đã xảy ra chuyện bất ngờ nếu bí cùng bị nổ thì lã thuộc viên tất cũng sẽ bị chôn sống vừa lúc ấy bỗng một người tiến đến bên cửa người này chính là lão che mặt mặc áo cẩm bào võ lâm minh chủ ngô cường chấn động tinh thần liền hỏi chẳng lẽ bọn xích d i ệ n kim cương đã gặp chuyện bất c r ắ c gì rồi sao nếu không thì sao người che mặt mặc áo cẩm bào lại bình an trở về được nhưng chưa nghe thấy tiếng nổ thì hiển nhiên hai bên chưa xảy ra cuộc chiến đấu vụ này l à thế nào đ â y t h ì n g ọ c nương cất bước toàn di chuyển thân người ngô c ư ờ n g đưa kiếm lên rồi quát không được nhúc n h í c đại kiếm thủ cũng rút kiếm ra cầm tay lông phụng sông kiếm ở trong tay của hai nhân vật này thì thật khiến cho con người ta phải khiếp sợ đó người che mặt mặc áo cẩm bào lạnh lùng lên tiếng sách quyết nhứ kiếm ngươi đừng tưởng cái mạng ngươi là lớn nhé ngô cương mắt đầy sát khí lửa c ự u hận khiến cho mạch máu của chàng sôi lên chàng quay lại nhìn đại kiếm thủ khớp dọn hết sức là đanh thép nói chúng ta phải hợp lực lấy máu mà rửa vỏ mình nhặt một tiếng nói là một nhát búa khiến cho người nghe phải b ỡ d ĩ a tập mắt của đại kiếm thủ cũng lộ s á t khí y trầm giọng đáp h à i lắm thiên ngọc nương lớn tiếng hỏi sách quyết nhứt kiếm ngươi không nhớ lời hứa ư ngô cương đứng ngẩn người ra tại đ ư ờ n g t r ư ờ n g người che mặt mặc áo cẩm bào rung lên n ỏ i vụ này là thế nào đây thiên ngọc nương lớn tiếng nói gã đã hứa lời là sau khi giải cấm chế cho đại kiếm thủ là lập tức rời khỏi long trung người cha mặt mặc áo cẩm bào nghiến r ă n g hỏi thả hổ về rừng ư sao phu nhân không nghĩ tới hậu quả gì thi ngọc nương người run b ằ n g b ạ c rồi hãy mình chủ tính thế nào người cha mặt mặc áo cẩm bào không nói sao được vì thi ngọc nương hiện ở trong tay của đối phương mà hắn chẳng thể hy sinh mụ được lúc này ngô cương dù lửa hận đốt cháy tim g a cũng phải tạm thời dẹp xuống một lời nói của bậc đại trượng phu coi bằng chính vạc có lý đâu lại sai lời với người đàn bà chàng liền cương quyết đáp đại minh chủ bản nhân giữ lời hứa tạm thời sẽ rút khỏi long trung bữa nay đã lỡ ngày khác sẽ đứt chàng nói xong rồi nhìn kiếm thủ lắc đầu rồi chỉ kiếm sau lưng của thi ngọc nương nói xin minh chủ phu nhân d ẫ n đường cho thi ngọc nương bị mũi kiếm của ngô cương kềm chế đành phải cất bước đi về phía sảnh đường mụ cầm hận n á t mặt sấm s á ấ h đại kim thủ cầm kiếm đoạn hậu bao nhiêu kiếm thủ đứng đông đầy ở trước sảnh đường đều rẽ ra hai bên để nhường lối người cha mặt mặc áo cẩm bào đứng sững trước mặt lạnh như tiền khiến cho người ta phải run ngô cương quát lớn cảnh đường người cha mặt mặc áo cẩm bào đột nhiên bước xuống dưới thềm t à y của hắn cầm trai xích l ị c cầu g ơ lên ngô cương cùng đại kiếm thủ đều chấn động tâm thần thì ngọc nương sắc mặt tái mát gầm lên mình chủ định làm gì vậy con người k ê u hùng chịu hy sinh vợ con thật c h ă n người cha mặt mặc áo cẩm bào mục quan biến áo sau cùng hắn lộ vẻ chán nản t h ư n g người ra rồi từ từ buông tay xuống bọn ngô cương ba người bước ra khỏi sảnh đường chàng chợt nhớ xích diện kim cương đã bảo cửa ra bí cùng có chôn thuốc nổ nếu mà nổ lên thì lã thuộc viên tất sẽ bị chôn sống bất giác chàng buộc miệng hỏi đại minh chủ bọn địch nhân xâm nhập gió minh đâu cả rồi người che mặt mặc áo cảm bào ngẩng người ra một chút rồi đáp chúng đã rút lui rồi tại sao vậy tì phùng đ ợ t thủ đó tại bí cùng họ chôn thuốc nổ thì sao người che mặt mặc áo cảm bào hỏi lại sao thiếu hiệp lại quan tâm đến chuyện đó muốn hỏi chơi cho biết thôi chứ tại hạ có quan tâm gì đâu <cười> họ hâm vậy mà thôi làm gì có chuyện đó ngô cương nghe nói cũng yên lòng chàng nghĩ thầm <cười> bây giờ không nên nhắc đến chuyện của lã thục viên vì cái đó bất lợi cho nàng nàng đã có địa linh hộ vệ chắc cũng sẽ an toàn không có chuyện gì xảy ra À hãy cứu đại kiếm thủ trước rồi hãy tìm cách cứu nàng s a u chàng không nói gì nữa đi thẳng ra ngoài bọn đệ tử của võ minh tất cả đều kinh hãi thất sắc nhìn tấn kịch kinh người này ba người rời khỏi tổng đàn mà không có ai theo hút ngô c ư ờ n g đã giữ thi ngọc nương đi kèm chàng cùng với đại kiếm t h ủ đến trước công nghĩa đài quả nhiên chẳng thấy có vết tích tàn sát nào thì biết người che mặt mặc áo cẩm bào không có nói ngoa hai bên đều tính đường thiệt hơn rồi tạm thời rút lui để chờ một cuộc phong bà khủng khiếp hơn nữa tái diễn ra đến quảng trường c ô n g nghĩa đại thì t h i n g ọ c nương dừng bước không đi nữa mụ hằn g học nói sạch quyết nhớ kiếm bây giờ ngươi tùy tiện đi được rồi ngô cương đảo mắt nhìn bốn phía rồi đáp sau này sẽ có n g à y tái hội dứt lời chàng kêu đại kiếm thủ song song chạy ra khỏi cửa hàng nhanh như tên bắn dọc đường hai người phát hiện ra vô số xác chết đây chắc chúng đã bị bọn xích diện kim cương lúc trở ra đã giết chết vì bị chúng kháng cự chỉ trong nháy mắt hai người đã ra khỏi hang núi bỗng thấy một bóng người từ trong bóng t ố i vọt ra ngô cương cùng đại kiếm thủ dừng bước nhìn lại thì quả nhiên là tiểu khiếu hóa tống duy bình ngô cương cất tiếng g ọ i đại ca ô hiền đệ rồi gái nhìn đại kiếm thủ hỏi vị này là ai là đại kiếm thủ đó sao đại kiếm thủ ư hiện giờ chỉ biết thế thôi đại ca có chuyện gì không tống d i bình lại dương ánh mắt nghi ngờ lên đại kiếm thủ rồi đáp chúng ta đã phong tỏa các đường r a o vào cốc đạo rồi v ậ y trên công nghĩa đại giải quyết ra sao vậy vì không muốn gây thêm cuộc thương vong cho đại nghĩa cho nên đồng ý đã triệt binh rồi có phải cửa ra vào bí cung đã chôn thuốc nổ thật không không có đâu đó là biện pháp t r u y ề n nghi phao ngôn vậy thôi có điều đường ngầm vào bí cung thì bên t à đã biết hết cả rồi phải chăng tin đó do người ở trong nội tuyến cấp cho đúng vậy ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi hiện giờ đã chuẩn bị hành động thế nào chưa theo kế hoạch của mấy vị tiền bối thì chuẩn bị quét sạch quyết chỉ một phen cử động là thành công hiền đệ nghĩ sao ngô c ư ờ n g đáp đệ bất đắc dĩ phải tạm thời dừng tay thôi tống duy bình nói hiền đệ theo tiểu q u y n h đi gặp ngô c ư ờ n g xua tay gạt đi nói tiểu đệ còn chuyện riêng với ông bạn đây lúc trở về sẽ tới dứt lời chàng gọi đại kiếm thủ bằng hữu chúng ta đi thôi đại kiếm thủ lẳng lặng gật đầu chứ không nói gì hai người băng mình ra khỏi hang núi phía sau tiếng cồi đã nổi lên đây chắc là tống duy bình thông tri cho bọn người mai phục đừng co xuất hiện để ngăn trở hai người chạy một mạch đến bốn năm dặm ngô cương trở về trái núi nhỏ mé hữu rồi nói chúng ta lên trên kia hai người s ó n g d a i lên núi mặt trời đã ngã về hướng tây nắng chiếu xuống sơn đạo thành một dũng đỏ ối mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng của mình hai bên nhìn nhau một lúc rồi đại kiếm thủ lên tiếng trước ông bạn là ai vậy ngô cương nén xúc động đáp ông bạn hãy nói lai lịch trước đi đại kiếm thủ hiển nhiên lại có lòng quý kỵ không nói lai lịch ngay lại chuyển sang chuyện khác trước hết hãy bàn về lai lịch võ công kiếm thuật của ông bạn phải chăng học được ở trong tấm áo quyết bào kia điểm này ngô cương đã nghĩ đến rồi nên chàng không lấy làm kinh gì nhưng vẫn xúc động chàng đáp đúng vậy đại kiếm thủ lên tiếng hỏi ông bạn lấy được quyết y kỳ thư trong trường hợp nào trong lúc lâm tử thì phi thi ngô công lý t h à n h sơn đã tặng cho ta lão có nói gì không lão bị người cùng phe truy sát t h ư ờ n g thế rất là trầm trọng không thể nói chuyện được chỉ bảo là tặng người có duyên đại kiếm thủ kêu lên trời ơi âm thanh rất khẽ nhưng rất thê lương ngô cương lên tiếng hỏi tấm quyết y đó phải chăng của các hạ đại kiếm thủ đáp đúng vậy kiếm pháp đó cũng do các hạ sáng chế ra phải rồi nếu vậy thì tại hạ đã thừa hưởng gió công của các hạ nhưng bản lĩnh ông bạn còn cao thâm hơn bản nhân đ ó các hạ có thể nói rõ lai lịch của mình được không đại kim ế thủ dường như trong lòng khích động người c ủ y rung lên bần bật da mặt co rúm lại chòm râu ở trước ngực chỏng ngược lên như là lông nhím vậy cặp mắt sâu quắm chiếu ra những t i a hàng quá y hỏi dặn t ừ n g tiến g ông bạn có nghe ai nói đến vô địch mỹ kiếm khách bao giờ chưa ngô cường như bị sét đánh ngang tay cơ hồ muốn nghẹt thở chàng lùi lại ba bước mắt trợn tròn xoe la lên các hạ là ngô hùng ư đại kim thủ thấy ngô c ư ờ n g kinh hãi cũng ngẩn người ra hồi lâu rồi mới đáp chính phải đó ngô cường rút thanh phụng kiếm đánh soạt một tiếng nghiến rằng nói các hạ hãy tự dậy đi ngô hùng l o ạ n t r ọ n lùi lại ba bước run lên hỏi thế nghĩa là làm sao ngô c ư ờ n g tiến lại gần mắt lộ s á t khí đáp t a phải giết n g ư ơ i ngô hùng trố mắt nhìn kinh hãi người giết ta ư tại sao vậy vì các hạ chết trăm lần cũng không đủ đền tội đó người nói sao ta không hiểu người không hiểu ư ông bạn hãy nói rõ thân thế cho ta biết đi a i hạ là kẻ hậu sinh sống sót gọi là ngô c ư ờ n g đây ngô hùng giật bắn người lên y lùi lại bốn năm bước nói không thành tiếng ngô cương người n g ư ờ i là cương đ ệ người thay đổi h ắ n không còn nhỏ chút nào nữa rồi út nhục trùng phùng là một chuyện đáng mừng nhất ở trên thế gian này thế mà hai anh em gặp nhau bằng gươm đao để t o à n diễn ra một tấm thảm kịch cực kỳ trọng đại ngô cương nhỏ hai vòng lệ bi thương nhưng vẫn không thay đổi thái độ chàng quát lớn ngươi đừng nói đến chuyện đồng bào cốt nhục nữa bữa nay ta không giết n g ư ơ i không được đó ngô hùng cũng sa lệ run lên nói hiền đề cương đề à ngươi hãy nói rõ nguyên nhân rồi ngươi giết ta cũng được mà ta không trả đòn với ngươi đâu vì ta là người không đáng sống ở trên đời này nữa được rồi bây giờ chúng ta phải nói rõ mười năm trước sao ngươi lại tàn sát những tay cao thủ của các môn phái gì? chuyện đó ư <cười> y nổi lên một tràng cười như điên như dài tiếng cười nghe chói tai mà thê thảm khiến cho người nghe phải tuôn rơi hai hàng lệ ngô cường nghén ra hỏi có gì đáng cười đâu ngô hùng ngừng tiếng cười rồi đáp tường đệ phải rồi ta giết người nhiều lắm mà đều là những tài hảo thủ kiệt xuất của các môn phái tại sao vậy t h ầ n ta không tự chủ được thế nghĩa là làm sao ta trốn phải ngụy kế của kẻ khác đó người nói rõ một chút coi ta bị dược d ậ t cùng thủ pháp tà môn làm cho hôn mê bản tính nhất thiết mọi việc đều nghe kẻ khác sai khiến đồ ngô cường kêu lên một tiếng kinh hoàng mặt của chàng co rúm lại toàn thân rung lên bằng bật chân tay cứng đợ một luồng khí lạnh từ trong lòng bốc ra trên thiên hạ sao có chuyện kỳ lạ đến như vậy hai huynh đệ cùng đi vào một con đường bi thảm này may là ở chỗ ngô cương được người cứu thoát chưa gây nên nhiều tội ác ngô cương tự hối hận l à mình sao không nghĩ đến chuyện này chàng tự hỏi k h á c mà các hạ nói có phải chăng là bọn thất linh ngô hùng sửng sốt hỏi lại cương đệ người người sao biết họ vậy ai hạ cũng gặp những bước đường giống như vậy ngô hùng người lảo đảo muốn té y cất giọng thê lương rồi kêu lên trời ơi thế nghĩa là làm sao thật là đáng sợ mà ngô cương thu phụng kiếm về cất giọng run run hỏi đại ca ơi đại ca cho tiểu đệ biết những chuyện đã trải qua đi ngô hùng gật đầu dường như chân của y không chống nổi cái thân hình nặng nề y tựa lưng vào tảng đá núi y lên tiếng hỏi đệ đệ đệ đệ có nghe nói đến những việc trọng đại xảy ra trong gió lâm trong mười năm trước không vậy ngô cương đáp tiểu đệ có nghe nói rồi nhưng có nhiều điểm chưa rõ những điểm nào vụ thất linh giáo bị tan tành chân tướng thế nào lúc xảy ra vụ này tiểu huynh không có mặt ở tại trường vì đang rèn luyện vô địch kiếm pháp sao mới nghe nói thất linh giáo bị nam quan kỳ nhân dùng thủ hạ làm cho tan tác nhưng bọn thất linh toàn thể đều bình an nghĩa là làm sao đó là một điều bí mật đ ó bọn thất linh làm cho đại ca bản tính hôn mê thành công cụ giết người của chúng đại ca bị cầm tù ở Gió minh mà Gió minh lại là thủ phạm q u ý việt thất linh giáo thế mà hai bên chẳng hề nghĩ đến thù quán lại t ố u kết với nhau nghĩa là làm sao vậy đó cũng là một điều bí ẩn ngô cương thở v à o một cái rồi hỏi tiếp sau đó phương lại không giết đại ca chứ h ả ngô hùng nghiến răng đáp vì hai nguyên nhân một là họ muốn học kiếm thuật của ta hai là lưu ta lại để làm con tin phòng khi dùng đến đại ca phục hồi lại bản tính tự bao giờ ngay sau khi bị phong tỏa công lực lúc khôi phục bản tính rồi đại ca còn nhớ mình đã làm những chuyện gì không À chẳng nhớ gì hết sao được bọn lý t h à n h sơn tiết lộ mới biết đ ư ợ c ngày trước giao đấu trên công nghĩa đài với y kim cương minh chủ câu chuyện như thế nào vậy mắt của ngô hùng chiếu ra những tia sáng kỳ dị dường như y nhớ lại bản lãnh anh hùng ngày trước y trầm giọng đáp nếu tiếp tục tỷ đấu thì cũng chưa hiểu ai chết về t à i ai tại sao lại đi đến kết quả mau chóng vậy người có nghe nói giữa lúc chưa p h ầ n thắng bại thì một nữ lang tuyệt sắc lên đài rồi kim cương minh chủ đột nhiên tuyên bố rút khỏi võ lâm hay không đúng vậy quả có lời đồn đãi vậy nữ lang đó chính là tẩu tẩu của người tên gọi là vũ văn ánh tuyết đó là hồ ma công chúa có phải không sao ngươi biết y là hồ ma công chúa đại ca h ã y nói hết chuyện đi n Ông biết nàng ấy từ mấy năm trước nhưng không hiểu lai lịch hôm ấy nàng xuất hiện xuất hiện trước mặt của phụ thân nàng là kim cương minh chủ vũ văn liệt ta đồng ý làm rễ của hồ ma còn đối phương tuyên bố rút khỏi võ lâm để chấm dứt nạn can h ạ a ngô cương ồ lên một tiếng ngô hùng lại lên tiếng m à i tường đệ thành p h u n kiếm trong tay của ngươi ở đâu mà ra vậy tiểu đệ ngẫu nhiên vào hồ ma nghiên cứu quyết y thần công tẩu tẩu cho đệ mượn kiếm để bôn tẩu giang hồ tẩu tẩu muốn t r o n g vào thanh kiếm này để dẫn dụ ca ca vì y không hiểu rằng ca ca lạc lõng ở nơi đâu ngô hùng xúc động hỏi y y có bình yên không vậy ngô cường nét mặt rầu rầu rồi đáp y kéo dài chút hơi tàn để mong gặp đại ca lần nữa ngô hùng nhảy lên hỏi kéo dài chút hơi tàn à, nghĩa là làm sao hết ngô cương giọng thê lương đáp mấy tháng trước đây ở núi đại hồng tẩu tẩu dẫn thập nhị kim cương đi kiếm địa linh để hỏi cho ra thành lồng kiếm và hành tung của ca ca địa linh quá trang làm người che mặt mặc áo xám không may tẩu tẩu bị trốn phải n g u y kế của địch đối phương đã đặt chất nổ từ trước sáu người trong thập nhị kim cương đã bị tan sát còn tẩu tẩu thì ngô hùng hỏi ngay y làm sao tẩu tẩu bị c ụ c mất hai chân ngô hùng nắm hai tay vung lên rồi la lớn ta phải báo thù ta phải báo tù h mà ngô c ư ờ n g lên tiếng nói sư tổ tẩu tẩu là sức diện kim cương cùng hơn trăm tay cao thủ hiện giờ đang mai phục bốn mặt của trái núi này ngô hùng nhỏ mấy giọt lợi anh hùng dường như y nhớ đến một công việc trọng đại nào đó rồi lên tiếng nói quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần bốn mươi mốt tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s ậ c ray để theo dõi tiếp phần bốn mươi hai trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt